6. Một tháng đã qua đi mối tình giữa đôi trai gái hẹn hò nhau Ngày ngày dưới chân núi Tăng thêm phần thấm thiết Như cây măng non gặp thời tiết tốt Một lên nhanh thêm Lớn lên mạnh thêm Một bên hữu tình Một bên hữu ý Và theo cái định luật Yêu kính nhớ thầm tuyệt đẹp Hai trái tim cùng say sưa đắm đuối vì yêu Phương à Bây giờ Phương có muốn nghe tôi kéo thử một bài đàn chăng Lúc nào tôi cũng khao khát được nghe tiếng đàn của anh. Thế là Khang Thu Thủy cắp cây vi ô vào bên vai, trút hết tài, chút hết tâm lực vào những ngón tay để tạo những tiếng nhạc lòng của mình, mông làm đẹp lòng của người đẹp. Tiếng nhạc du dương trầm bổng phát ra từ cây vi ô long như mơn trướng trái tim, xoa khối óc cô thiếu nữ đang độ thèm yêu cách sống. Rồi mới tan loãng dần dần Vào vùng cỏ cây đất đá Dưới chân núi đồi Đầy mộng đầy mơ Tài diễn tấu của Khang Thu Thủy Thật đã vào hạng cao Phần Kiều Lê Vân Nàng đê mê sung sướng Và cảm thấy chắc chắn rằng Chàng trai xinh đẹp hào hoa phúc hậu này Đã trở thành nguồn ánh sáng Và nhiệt năng sự ấm cho sinh mạng nàng Nàng cần có hắn Như vạn vật Cần có ánh sáng mặt trời vậy Những ngón tay búp măng run run, nắng nắng trên bốn dây đàn một hồi rồi ngừng lại. Hắn cấp cây đàn vào một bên nách, tay cầm ngay cây mã vi, khẽ nghiêng mình cúi đầu, Nói như tài tử đốn tuồng trên sân khấu. Tuy là nói cho vui mà điệu bộ thật lịch sự quý phái. Được phép diễn tấu trước Long nhan là cả một vinh dự cho kẻ thần tử. Nàng cảm thấy sung sướng, tâm hồn như phiêu diêu lên cõi thần tiên thoát tục. Hắn nói thêm Đích thực như thế Vân chính là nữ hoàng của lòng tôi Nàng xúc động quá mạnh Không nén lòng được nữa Tay đưa ra như cái máy Kéo hắn tới ngồi sát bên mình Và ngã đầu vào vai hắn Gương mặt nàng càng đẹp lên rạng rỡ Nhưng đẹp một cách đắm đuối như mê sản Nàng khẽ gọi Anh Thủy Sao Vân Anh chỉ tôn kính vì nữ hoàng Trong tâm trí của tôi phải không Hơn thế nữa Tôi đã cãi gan lớn mực Yêu say mê vị nữ hoàng rồi Thật không? tuyệt đối không kiểu cách dối trá Vì lẽ gì mà anh lại đòi yêu tôi? Có cả một trời nguyên do lý lẽ để yêu Vân Tôi không biết kể lý lẽ nào trước đây Nguyên nhân nào sau Nhưng tôi nghĩ rằng Giá anh đừng yêu tôi thì tốt hơn Ủa tại sao vậy? Tại vì anh sẽ phải hối hận Không thể có chuyện ấy tuyệt đối không có chuyện hối tiếc Phương ơi, Phương hãy tin lòng tôi đi. Ồ, mà tại sao Phương lại khóc chứ? Bây giờ nước mắt nàng tuôn tràng như nước mưa từ nóc nhà lăn xuống chân mái tranh, khi nàng bối rối, hẳn không rõ tại sao, nàng đang vui sướng như lên cao tới tột đỉnh của hạnh phúc, bỗng đột ngột rơi xuống vực sâu khổ đau như vậy. Phương ơi, Phương, Nàng nức nở nghẹn ngào. Đừng yêu tôi, anh chứ yêu thương tôi làm gì? Dì anh sẽ phải hối hận. Anh sẽ bị nỗi hối tiếc giày vò anh Không không thể như thế được Không không không thể có bốn nạn ngưng khóc Cẳng răng nén lòng bảo hắn Anh Thụy Thực ra tôi vốn không nở lòng Nói thẳng sự thể cho anh hay Nhưng tôi nghĩ không nói thì còn tàn nhẫn với anh Hơn là nói rõ cho anh biết Hôm nay Vân làm sao thế này Tôi đã hạ quyết tâm từ lâu rồi Và đến hôm nay Không thể nén giữ thêm nữa Cần để đính hôn với ai rồi chăng Nàng lắc đầu mạnh mẽ Hai hàm răng nghiến chặt Rồi độc ngột đứng bực dậy Bước đi hai bước Giờ thì anh thấy rõ rồi chứ Sự gì tôi phải ngồi Không chịu đứng dậy chào đón Mỗi khi anh tới là gì Chân tôi như thế này đây Chàng trai trốn mắt kinh ngạc Nhưng chỉ trong nửa phút thôi Rồi hắn thở ra một hơi dài Thông thả bước tới Nắm chặt lấy bàn tay nàng Thông thả dìu nàng ra khỏi bốn cây Nhưng lại dưới ánh nắng tươi, hắn nhìn chăm chú vào từng đáy mắt nàng. "Phương ơi, nếu Vân còn nghi ngại lòng thành thật của tôi, tôi xin thệ." Và hắn giơ tay lên trời xanh với dương sáng lạn. "Tôi xin thệ cốt trợ cao chứng giám. tôi yêu phương trước nay đều tha thiết, giờ dầu biết rõ Vân có chút khuyết điểm đó, tôi vẫn yêu phương mãi mãi trọn đời. Vân vẫn là nữ hoàng ngự trị trong trái tim Khang Thu Thủy này, ngự trị vĩnh viễn." Nàng xúc động đến cực độ. Muốn nói một tiếng tạ ưng lòng Mà cổ cứ nghẹn tắt Không sao thốt nên lời Hắn lại tiếp Hèn chi Vân cứ sợ tôi hối tiếc Vân cứ bảo tôi sẽ phải hối hận Không ngàn lần không Tôi không bao giờ hối hận vì đã yêu Vân cây đến hắn lại nhìn nàng Với ánh mắt âu yếm cầu khẩn Đồng thời tay nắm tay nàng Rung lắc như thúc dục Sao Vân có chấp nhận tình yêu thành khẩn của tôi Vân nói cho tôi biết đi kiều trái tim tôi muốn ngừng đập đây này. Bây giờ nàng mới thở dài náu rụt, trợn lắc đầu, nghẹn ngào ấp úng. Đứng trước một người con gái tàn tật, anh tỏ tình thương hại là đủ, đừng đi xa hơn nữa anh ơi. Không, Vân Đường phóng đoán nghi ngờ gì nữa, đừng tự ti mặc cảm quá đáng như thế. Tuy là có điểm khuyết nhỏ, nhưng bù lại cái tư của Vân đẹp và cao quý như vị nữ hoàng. Dưng mà của Vân phục hậu Như vị nữ thánh siêu phạm vô nhiễm Được vân thương yêu Tôi được hạnh phúc nhất đời Nàng lại lắc đầu ngao ngán Cảm tình bùng bột trong thời gian ngắn ngủi Có thể gây lỡ lành cho một đời nam nhi Anh à Lấy một đứa con gái què hoặc như tôi làm vợ Thì bất cứ người trai nào Rồi cũng sẽ mất đi hạnh phúc thế nàng dàn mạnh vào hai tiếng què hoặc Cặp mày nhíu lại Hay hàm răng Như muốn cắn vào môi Nét đau khổ quá rõ rệt Hắn càng thương yêu, càng xúc cảm bội phần. Trời ơi, Vân Khan Khan cố thủ mặt cảm và mối nghi ngờ như thế thì tôi cũng biết vơi gan rạch phổi ra sao để cho Vân tin được đây. Tôi tin lòng anh, nhưng tôi van anh đừng yêu tôi. Làm sao cấm cản con tim của mình hả Vân? Tôi đã trình bày với Vân, có cả một trời lý do, có cả một phụ trụ nguyên nhân khiến tôi yêu Vân. Tôi kể làm sao hết được các lý do của trái tim Thôi, tôi đành phải xin Vân nghĩ như thế này Cho tôi yên lòng yên trí Tôi không nêu ra lý do nào nữa Tôi chỉ nói rằng Con người sống chết sang hẹn giàu nghèo Đều có số trời định sẵn Thì hai con người một nam một nữ yêu thương Xây dựng cuộc sống chung tới bạc đầu với nhau Cũng là do trời cao tiền định an bài Chắc chắn số trời khiến tôi yêu Vân tha thiết chân thành đó Vân ạ Hẳn nói đến thế Tưởng không còn gì chân thành hơn nữa Rồi hai tay hắn nắm chặt hai tay nạn hắn lại ấn một bàn tay nạn lên ngược hắnương hãy nhận xét nhịp thêm đập của tôi xem có cảm thấy một sự giả dối nào chăng đến đây nà sung sướng quá hơi thở của nàngộn dập mừngợ muốn phát niên nàng nghĩ hạnh phúc ở đời đến như giờ phút này là tột đỉnh cho có lẽ không còn giây phút nào hơn nữa giỗ mình có chết ngay trong lúc này cũng không còn ti tiếtc hận tuổi đời Nàng nói trong hơi thở không đều Không anh không giả dối Em vẫn nói thế mà Được rồi Anh yêu Vân trọn đời Anh chỉ yêu một mình em thôi Từ nay anh sẽ phục vụ em che chở cho em Nàng ngẩn lên Và càng sung sướng Khi thấy đôi mắt hắn cũng đã rơm rớm lệ Nàng lập tức đưa khăn của mình lên Chấm mì mắt cho hắn Và nói như trong giấc mơ Anh Thủy yêu dấu của em Em đã có lỗi Khi nói ra giọng hoài nghi tấm lòng thành thực của anh, em tự thích anh khiến anh buồn. Thực ra em tin anh ngay từ giây phút đầu tiên khi chúng ta nhìn thấy nhau ở bằng tiệc cưới kia. Lúc ấy, em xét sơ qua gương mặt nhân từ, nụ cười hồn nhiên, giọng nói trong trẻo và phong độ đường hoàng thanh lịch của anh, em đã nghiêng lòng yêu anh rồi. Chỉ bởi nghĩ thân mình có tật, sợ không xứng đáng với tình thương yêu của anh nên em cứ giằng lòng tìm cách tránh né đó thôi. Bây giờ em còn tìm cách tránh né anh nữa thôi. đang cười nhẹ gương mặt tươi hẳn lên mặc dù còn giấu nước mắt. Em chỉ sợ anh bói chạy em không thể chạy theo để bắt lại được thôi. Ấy em nói đùa gì thì nói nhưng đừng nói đùa như thế bởi lẽ câu đó có thể gây lại một hoài nghi mà em hoài nghi thì lòng em còn sầu khổ hay ít ra cũng chưa vui sướng. đang đáp giọng ngoan ngoãn xin dâng lời anh Và xin anh thứ lỗi Em ngoan lắm Nhớ từ nay đừng có nói đùa bằng câu nói đó nữa Em xin ghi nhớ Chúc anh hết lo Và bây giờ em đã có thể hiên ngang Đi theo anh tới chỗ này chỗ nọ Vậy em muốn anh đưa em đi đâu Nàng nghiêng đầu dòng nhỏ nhẽo Cổ gì Nhưng ít ra Anh cũng có chút gì thưởng cho em Để chúng mình ăn mừng chứ Anh có thể thưởng cho em ngay tại đây được mà Có gì đâu mà dâng cho nữ hoàng của lòng anh Thì cây ô lông đó Hắn sung sướng reo lên À được rồi Xin có ngày Vào đây em Dắt lời Hắn ân cần dự dắt nạn trở vào chỗ bóng cây Vừa đi Hắn vừa nói như một Vũ sư dạy học trò khiêu vũ Em Vân Em cứ mạnh bước tự nhiên Đừng rụt rè ngập ngừng như trước Cứ đi đứng cho thật tự nhiên Để bước chân em mà hoàn toàn như những cô gái khác thì với sắc đẹp tuyệt thế diễm kiều như vậy, em đâu còn lọt vào tay anh, sợ rằng có kẻ đã cướp mất em đi rồi. Trở về chỗ phiến đá, hai người ngồi bên nhau một lát, Trừ Khang Tư Thủy mở hộp cây vi ra, kiệm hết bài nọ tới bài kia, Cổ nhiên, hắn chia toàn những bản nhạc điệu du dương, ca tụng tình yêu của tuổi trẻ. Kiều Lê Vân cảm thấy tâm hồn như bay bổng lên cao, lên mãi tới cõi thần tiên tuyệt vời bất diệt. 10 phút sau, Hắn tạm ngừng đàn, khẽ hỏi qua. Tiếng đàn của anh lúc này chắc dở hơn trước. Nàng không đáp, chỉ liêm riêm đôi mắt, mỉm cười như đứa hài nhi nằm ngủ, cười mơ trong cái nôi êm ái. Hắn thấy thế, kê má lại sắc má nàng, nàng giật mình, xúc cảm mãnh liệt, không thể nén nổi, và tràn tay ôm lấy hắn. Chương 7 Kiều Lê Vân đã hết l lo sợ nàng cảm thấy đôi tay mềm yếu của mình đã có thể nắm giữ được chàng trai xinh đẹp nhưng tự và vô cùng đáng yêu trong lúc sương sướng mang mát cả tâm hồn như say men nộng hương ngát của ái tình nàng cảm thấy thời gian trôi nhanh quá niềm vui sống của nà thật sâu xa mạnh mẽ có thể nói bông hoa vừa nở kia thảm cổ xanh rờn được làng gióm mơ trớn kia cái cây non đang chảy lộc đầy cành thấm đường sương mai kia Những ngôi sao lấp lánh trên nền trời kia Vườn trăng tròn đầy vành vảnh Đêm trầm kia Con chim tung bay ca hát kia Con cá vẫy vùng giữa làng nước trong mát kia Tất cả đều không vui sướng Bằng Kiều Lê Vân Cô gái đang yêu và được yêu Ông bà Kiều Khắc Vân Cũng sung sướng vô ngận Vì đứa con độc nhất của ông bà Này đã có bạn trai Và hôm ấy hai ông bà hoan hỷ Người chờ cậu trai ấy ra mắt Thầm hỏi lần đầu Đặc biệt bà Văn chuẩn bị rất chú đáo Nỗi vui mừng Thổ lộ rõ rệt Hầu như bà đã chấp nhận khăn thu thủy Làm con rể tương lai rồi vậy Ông Văn kính đáo hơn Nhưng ngồi đợi hơi lâu Ông cũng phải dơ cổ tay coi đồng hồ Vân con Hẳn có thói quen giữ đúng giờ dứt không Đã tới 10 giờ rồi sao ba Kiều Lê Vân ngừng tay cắm hoa trên bình Rồi nói tiếp Có lẽ đồng hồ của ba hơi nhanh đi ạ Ông Văn cười bảo con Đồng hồ của ba lấy đúng Nhưng thật ra Còn thiếu 5 phút nữa mới đến 10 giờ Bà Văn luôn tay sắp đặt dọn dẹp Lúc ấy quay nhìn chồng thúc giục Mình nữa Cũng đừng ngồi không vô ích Hay đổ dùm tàn thuốc ở cái đĩa đi chúc Ờ phải đi nhỉ Ông đứng dậy làm ngay Gây đảo mắt nhìn con gái Lòng hân hoang vui sướng nó không bị chúc thật ở chân Lúc này con gái ông quả là nàng tiên gián Trần Đang bí mật bại trí giang phòng Đấy gây bất ngờ cho chàng trai sắp đến Năm phút trôi qua đi rất chóng Và quả nhiên chuông reo Cái nhà rối rích ra cửa Ông Văn lại coi đồng hồ Anh ấy chữ đúng giờ thật Vừa vặn 10 giờ Bà Văn kêu con gái lại Vân ơi con để má ra mở cổng cho Nhưng kiểu Lê Vân quay lại đáp Má để mà con Vì anh ấy không quan tâm mảy may Đến bước đi của con nữa Vừa thấy người yêu mở cánh cổng ra Khang thuộc thủy đã tươi cười sung sướng Nói thao thao Phương à Đêm qua cứ chọc mắt Là anh lại thấy mình tìm đến nhà em Thực chất rồi ngủ nữa Cũng lại mơ thấy mình tới đây Đêm qua là mộng Bây giờ là cảnh thật Em có mừng đón anh không Mừng lắm Mời anh vào đi Chân bước vào sân Mặt hắn vẫn không trời nhìn ngắm người yêu Từ đầu đến chân Từ chân lên đầu Hôm nay em vẫn đẹp tuyệt Phương à Em lộng lẫy và cao quý Như nạn công chúa của lòng anh Nàng sung sướng nhị lời khen Thầm lấy làm thiết Không có sẵn cái máy ghi âm Để thu lấy lời nói này Rồi khi nào buồn Sẽ mở ra nghe lại Cho ấm lòng khoái chí Hai bác có nhà chứ em Đang chờ đón anh đấy Vừa tới cửa phòng cách Hắn thấy cha mẹ nàng Đã đứng sẵn để đón Hắn cuốn quýt Toàn ấn bàn tay vào người nàng thúc giục Nhưng lại không dám Nàng cất giọng nói trong trẻo Và bảo hắn Đây Ba má em ở nhà đón tiếp anh đây Lại hai bác ạ Hắn vội chắp tay không mình chào Và tự giới thiệu Thưa hai bác Cháu là Khang Thu Thủy Hôm nay thật vô cùng may mắn Được lại chào hai bác Dứt lời Tay hắn bưng hộp quà đặt lên bàn Bà Văn bảo Cậu bày dễ làm gì Cứ đến nhà chơi là quý rồi Mời ngồi Dạ cảm ơn hai bác Ông Văn bảo con gái Vâng Rốt nước mời cậu Thủy sơi con Hắn thành khẩn nói Thưa bác Xin cứ gọi tên cháu là đủ ạ Chuyện trò thân mật một lát bảo văn cáo lui, để xuống bếp làm cơm. Ông Văn cũng kiên cố rời khỏi phòng khách, kêu Lê Vân bèn mở bít túp, lấy cây địa hạt loại nhạc thánh phòng, tiếng nhạc du dương nổi lên, bầu không khí trong nhà lại thay đổi thêm nữa. Nàng nhìn hắn rồi e lệ cúi đầu, hắng hớp trà và nói: "Vương à, ba má em quý quá quá." Trông độ thật hòa ái hiền từ bao dung, vừa trông thấy hai bác, anh đã cảm thấy thân thiết vô cùng. Tị tê thổ thể với nhau một hồi, hắn nói: À này Vâng Bức hình của anh đâu Em để ở đâu Đây là lần thứ nhất anh đến nhà Em chưa thể nói rõ Anh có cảm giác Anh đến đây cả trăm lần rồi ấy Anh thật khéo nói Vậy em để ở đâu Nói cho anh biết Em treo ở buồn riêng của em cơ Phải lắm Nếu vậy anh thích quá Hắn tự vỗ vào mông Vậy cho anh được cảm tạ em Chẳng cần cảm tạ Làm cho anh vui thích Là em vui rồi Em tốt quá Vân ơi em có nhiều điều kiện để bị người khác yêu, cho nên anh yêu em với mối tình sâu xa vô hạn. Nói khê khẻ chứ." Đang đỏ rừng đôi má, mắt liếc vội vào phía bếp, lại liếc nhanh ra phòng ngoài, như sợ cha mẹ nghe lọt. Hắn thấy thế, thè lưỡi ra lắc đầu, tỏ dấu giật mình sợ sệt. Và nàng nén không nổi, bật lên cười khúc khích vì điều bố khôi hài của hắn. Sau đổi nhau mấy câu tình tứ êm ái ngọt ngào, rồi hắn với nàng cùng im lặng giây lát. Nàng hỏi: anh đang nghĩ ngợi gì đấy? Anh đang nghĩ phải yêu em theo cung cách nào để em được vui sướng và thực sự tin ở lòng anh. Chỉ cần có anh bên em ấy là em thật vui sướng rồi. Nếu vậy thì khó gì? Giang nhìn nàng vẻ trân nghiêm, thành khẩn từ đáy lòng. Chúng mình mãi mãi không rời nhau. Lòng nàng rộn lên dị hai cảm giác, sung sướng và âu lo, có thật hắn ở bên nàng vĩnh viễn, lòng hắn đã yêu nàng tới độ nào? Hắn mãn nguyện hoàn toàn Giai trọn đời với một người vợ thuộc chân Mấy hát ngưng ngay Nàng bước tới thay địa khác Tiện thể nói Em chưa được hân hạnh nghe giọng hát của anh bao giờ Nhưng em tin chắc Anh hát cũng hay như chơi đàn Vậy lúc này anh có thể trổ tài được chăng Ở đây không tiện Nếu ở ngoài chân núi kia Nếu nàng công chúa xin tư truyền lệnh Thận xin tưng hành ngay Em xin chờ vậy Hớp một hớp trả xong hắn nói Vâng à này cho phép anh dẫn đi chơi một phòng được chăng được rồi được người yêu đáp ứng hắn sung sướng quá thấy thế đang lại thậnọ hỏi anh để đưa em đi đâu chơi ở khu Tây Môn cô Tây mô không bằng chỗ chân núi anh thật nghi thơ chưa hiểu ý thức của em nàng trước chớp, chớp hay là mi công rồi đưa c mắt bồ câu đầy chân thành nhìn hắn nhỏ nhẹ giải thích Ý em muốn nói, ở khu Tây Môn đông người quá, anh dẫn em tới đó, thiên hạ trông giàu, sợ so rằng không phải là một vinh dự cho anh. Em vâng, từ nay em đừng nói thế nữa, anh yêu em tự lòng anh, không hề chịu ảnh hưởng nào từ bên ngoài. Có em ở bên anh, trước mắt anh không còn ai đáng kể nữa. Em ở bên anh, anh thấy cảnh nào cũng đẹp, nơi nào cũng vui. Nghe hắn nói, nàng cảm động đến rưng rưng nước mắt, và cũng thấy hối hận vì đã nghi ngờ tấm lòng chân thành của hắn. Ăn cơm trưa xong, Khang Thu Thủy cùng Kiều Lê Vân đưa nhau ra khu Tây Môn, dẫn nhau đi bộ dạo chơi. Thỉnh thoảng, nàng lại để ý dồn xét thái độ của hắn, nàng không hề thấy một điểm buồn tiếc nào trên gương mặt hắn. Mặt hắn vẫn tươi hân hớn, như những cậu con trai được đi chơi với cô gái thật đẹp. Phần nàng, được có hắn ở bên cạnh, cảm giác an toàn càng vững vàng thêm. Hắn hỏi, Vân à, chỉ đi dạo thơ ư, vào tiệm mua chút gì chứ? Nàng miễn cười đáp với giọng thật tha thiết. Có anh rồi em không cần mua một thứ gì nữa Câu nói đó làm cho hắn phải đứng dừng lại vì sung sướng và thiếu chút nữa hắn để tràn tay ôm lấy nà Anh làm sao thế? Anh sung sướng quá để nỗi quên cả mình ở đâu Đây là khu Tây Môn chứ đâu Không anh nghĩ ra rồi anh đang đi bên cạnh Kiều Th thơ hai người tiếp tục bước đi nàng quên bản cái chân tậtuyền của mình cáiụng qua náo nhi của khu vực Tây Môn không làm cho nàng phải lưu ý, Trong tâm trí của nàng lúc ấy Chỉ có khăn thu thủy Nàng chỉ còn biết tình yêu Khi hai người đi qua một hành lang Của khu tiệm lớn nọ Có hai cô gái chăm chú nhìn Khi đi cách xa một quảng Họ bảo nhau Anh chàng ấy đẹp trai hết chủ chê Nhưng tiếc rằng cô nàng lại thọt chân Nếu tao là gãi đó Tao không bao giờ đi với một cô gái có thật như thế Nhất là đi rước đèn Ở một chỗ đông người như cô này Tiếng bàn tán của hai cô gái tinh quái Lọt đến tay đôi tình nhân Tội nghiệp kiểu Lê Vân Nàng như nuốt lệ vào trong bụng Chỉ muốn chạy tới đường xe lửa Lao mình vào trước đầu máy mà tự sát Nhưng đột nhiên Nàng trở nên kiên cường một cách lạ lùng Nàng quay đầu chăm chú nhìn hắn Nàng vẫn thấy hắn không hề thay đổi sắc mặt Hắn bảo nàng với giọng êm ái Vân à Hãy thay thứ cho hai kẻ nông cạn thô lỗ ấy Cứ coi như chúng ta chẳng nghe thấy gì hết Đi qua một tiệm buôn Thấy nàng đã vui vẻ như cũ Hắn nói Vân à Anh muốn tặng cho em một vật gì xinh xinh dễ mến Nhưng không hiểu em thích thứ gì Tặng cho em để làm gì Để kỷ niệm cái ngày chúng ta quen biết và yêu nhau Bây giờ nàng thật sự yên tâm về mối chân tình của hắn Lòng như nở qua Nàng tư cười bảo hắn với giọng nói rất êm dịu Em cảm thấy anh đã trao tặng cho em rồi đấy Thế ư Cho anh biết vật gì vậy Lúc ấy tay trái nạn đang mắc cầm sách tay phải bị hắn nắm chặt chắc đi Nếu không nàng đã đưa bàn tay nạn lên che miệng cười khúc khích Tuy nhiên vì quá sung sướng đang mỉm cười bảo hắn Thực ra anh không biết ơn bộ em tưởng anh giả dờ sao Không Em muốn nói rằng anh đã cho em một quý đó là một trái tim hắn sự nhớ ra lập tức ghé sát tai nạn hối hạ nói nhanhả phải rồi, Anh trao trái tim cho em từ giây phút gặp nhau lần đầu ở đám cưới cơ mà. Cô cậu lại ríu rít bên nhau như đôi chim vui hót, trong khi hai cặp chân vẫn bước đều, thì nàng thỉnh thoảng vẫn không khỏi nhớ lại cái chân tật nguyền của mình và cúi mặt nhìn xuống một chút. Lúc ấy, nàng đang để ý nhìn xuống, bỗng hắn khẽ kêu lên. "Kia, em trông kìa." Nàng nhìn ra phía trước mặt, chỉ thấy nam thanh đều tú dập dìu, xe cộ lao đi chạy nhanh như mắc cửi nên chưa rõ hắn muốn bảo mình nhìn ai, trông cái gì. Anh bảo em nhìn gì cơ? Cái con nhỏ uống tóc dài, mặt díp ngắn mậu hồng kia là em gái anh đấy. Thật vậy, Kiều Lê Vân nhìn theo hướng ngón tay hắn rõ. Quả thấy một thiếu nữ ăn vận như thế, nhưng nàng không nhìn thấy mặt cô ta, mà chỉ thấy sau lưng, thân hình thật uyển chuyển, đôi chân thôn dài thật đẹp. Nàng đang thầm khen, thì hắn nói, để anh gọi nó lại. Đừng, đang nắm chặt tay hắn vội can, em không muốn thế. Em không thích làm quen với em gái anh ư? hay để khi khác thật ra chẳng phải kiểu Lê Vân không ưa em gái người yêu số dĩ nàng không muốn gặp mặt chuyện trò với cô gái chỉ vì một mối lo âu kỳ lạ một mối buồn thấm thía do mặt cảm tự ti hắn nghe lời nàng không ép nàng gặp em gái hắn nữa nhưng hắn còn trỏ tay hất hạm nói thêm đi cạnh là bạn trai của nó đấy hai bên mới quen nhau thôi nàng đang thầm tiếc không được trông rõ mặt cô gái hắn lại kể tiếp cùng mai em gái của anh Nó có nhiều bộ quá, anh vẫn phản đối hành vi của nó, ai đời nó thay đổi bộ như thay sơ mi. Nó làm anh qua cả mắt, chẳng còn nhận ra gã nào là bản cũ, gã nào là bộ mới của nó nữa. Nàng chỉ lặng lặng nghe hắn nói, không góp một lời nào. Thật ra, hắn chỉ nói về em gái hắn với ý chê bai trước mặt nàng. Ngoài ra trước nay với bất kỳ người nào khác, hắn đều bên vực em hắn. Hắn tiếp, "Còn mày, nó không có hư hỏng đâu, chỉ phải cái tật bướng bỉnh cứng đầu thôi." Nhưng thôi, Không nói chuyện của nó nữa hết thêm chỗ nào chúng mình uống ly cà phê đi nàng quan nghĩ gật đầu được một chàng trai nhỏ nhẹ mời vào quán uống cà phê vốn là mộn tưởng của Kiều Lê Vân trước này giờ để thành sự thậtà quân chờ chi mà không tiếp nhận quán cà phê ngân ngân một nơi thanh lịch khăn thu thủy chẳng phải là cách quen thuộc nơi đây hắn chị mới theo cha hắn vào quán này có một lần Kiều Lê Vân Liêmstream khép lặng mi mắt người thoải mái trên chiếc ghế có nệm Như hết sức hưởng thụ niềm sung sướng của con người Khăn thu thủy đã khiến nàng vững lòng yên chí Lúc này nàng không còn thiếu tốn gì nữa Và cũng quên bẳng cái bàn chân tật nguyện của mình trong chốc lát Kỳ dân em ở trở ư Nàng lập tức mở chặn mắt Không em nhận thấy nơi đây thật dễ chịu Vậy từ nay thỉnh thoảng anh đưa em tới Anh thêm cho em chút đường nhé Đủ ngọt rồi anh à Kiếp sống con người thật vô cùng kỳ diệu Em nghĩ Hãy lấy người chúng mình đi làm ví dụ Mới kết đi chưa lâu, anh đâu có biết rằng trên cõi đời này lại có một cô gái diễm kiều dễ thương tên là Kiều Lê Vân. Thì em cũng đâu có biết ở cái thành phố này lại có một thanh niên tuấn tú thông minh và có lòng tốt tên là Khang Thu Thủy. Thế mà hiện giờ, chúng mình đã trở thành một đôi bạn túi thân thiết. Cuộc sống của anh không thể nào thiếu em được nữa. Bây giờ nàng khẽ gỡ cổ tay từ bàn tay của hắn ra. Động tác này chẳng phải vì nàng tỏ ý muốn rời khỏi hắn Mà thật ra nàng muốn dùng bàn tay mình Để nắm chặt bàn tay của hắn hơn nữa Nàng khẽ gọi Anh Thủy gì em Hắn tự cười hỏi lại Có những lúc em tưởng mình đang sống trong một giấc mộng đẹp Ở đời có cảnh thực Tất cũng phải có cảnh mộng Như thế kiếp sống con người mới phong phú đủ màu sắc Ai không có những giấc mộng Thì nhất định cuộc sống Thiếu thi vị tẻ nhạt Hán nhẹ nhẹ vỗ vào lưng bàn tay nàng và tiếp. Từ nay, chúng mình hợp sức lại để sáng tạo một cuộc sống tươi đẹp êm đềm. đang xúc động vì lời nói chí tình, hai giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt bộ câu trong sáng, lằn trên đôi má như hai hạt ngọc chai lướt qua nền bạch ngọc. Khang thu thủy cử động lẹ làng, hắn lấy khăn tay trắng thật sạch, chậm nước mắt cho nàng. Đừng khóc nữa nghe cưng, cô em bé bổng của anh. Quả nhiên cử chị ấy làm nàng phải buồn cười, Hắn đưa một ly cà phê tới tận môi nạn mời mộc Em uống đi Đây không phải cà phê Mà chính là một hộp thuốc tiên ái tình Nàng ngoan ngoãn hớp một chút cà phê rồi nói Trước này em vốn không thích uống cà phê Chứ anh vừa nói Đây là hộp thuốc tiên ái tình mà Nàng không nói gì nữa Ngồi lặng lặng hưởng thụ những giây phút thần tiên của đời mình Bị hắn nhìn với ánh mắt quá tha thiết Nàng cũng cảm thấy mất cỡ đôi má đỏ lên rần rần Và nàng phải liêm diêm đôi mắt Hai người sung sướng đối diện nhau hồi lâu Tiếng nhạc vừa vặn Đổi sang du dương Dìu giặc Như đưa hai tâm hồn từ từ dâng lên cao Lên cõi mộng thần tiên Lát sau hắn khẽ bảo Phương à Má em có nói một lời Làm anh không thể nào quên được Má em nói gì thế Má em bảo anh Năng đến chơi Anh nghĩ sao Anh định ngày nào cũng đến Em có chịu không Em không muốn thế đâu Hắn giật mình sửng sờ Nàng cảm thấy hối hận Vì đã làm hắn thất vọng Đang vội nắm lấy tay hắn Nói với giọng nhõng nhẽo Nếu ngày nào anh cũng đến Anh bỏ bê việc học hành Không nên vì em mà trở thành một sinh viên lười biến Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm Ra thế Em thật có lòng tốt Về mấy tháng nghỉ hè sắp tới Anh đã có kế hoạch hay chương trình gì chưa Có rồi Một là luyện đàn vi ô Long Hai là xem sách Ba là theo em đi vẽ tranh Bốn là đưa em đi du ngoạn Trong đó có việc đưa em đi chơi là quan trọng nhất Cảm ơn anh. Anh Lê Vân. Đến hôm nào em cho phép anh đưa em về nhà anh chơi." Kiều Lê Vân có vẻ như không tin ở lỗ tai của mình, nàng ngẩn ngơ hỏi lại: "Tới nhà anh ư? Phải? Em không muốn, em thật sự không muốn." Hắn nằng với giọng thành thực, Sau em lại từ chối anh. Em hãy chọn một ngày để đến thăm nhà anh cho biết. Bà má anh thấy anh có một cô bạn gái như em, nhất định hay cụ phải mừng lắm." Răng môi, Kiều Lê Vân mạnh mẽ lắc đầu. Đối với nàng người ấy mới đáng sợ làm sao hẳn hỏi em làm sao thế mà má anh sẽ không vui không ưng cho anh lựa một bạn gái như em thế này đâu tuyệt đưa các cụ sẽ không thích thành thu Thủy còn ngương ngẩn hỏi Tại sao lại như thế có chi lạ tại vì em là một cô gái có thật chân một thứ thực nguyện trong phần rõ rệt hắn lại phải lấy dòng thật em ái nhỏ nhẹ an ủi nạn mỗi khi nhìn ngắm em anh không bao giờ nghĩ đến cái bạn chân ấy em đừng quá lo lắng nghĩ ngợi, rất có hại cho tinh thần. Em có thể làm cho đời anh vướng bận buồn khổ. Đừng nghĩ thế em à. Chị Cô, hai đứa mình có ý chí kiên quyết, thì dù có sống gió thế nào cũng không lây chuyển được. Nàng ngồi đâm đâm suy nghĩ, trông như vẻ không nghe thấy lời hắn nói, mà cũng giống như để ý lắng nghe. Rồi bằng tay nàng như mệt mỏi, từ từ đặt xuống cái chân có tật. Hắn nói, lúc này em đừng nghĩ đến chuyện gì nữa, chúng mình đi thôi. Hãy vào trò Cine ngồi xem một lúc. Hắn đưa tay dịu nàng dậy, hai người rời khỏi quán cà phê ngân ngân đi được một quãng, nàng quay đầu lại, nàng lưu luyến cái giờ phút sum sướng vừa qua ở trong quán cà phê. Hay là nàng lo sợ xa xôi sẽ có một sự bất trắc xảy đến, và nàng sẽ không bao giờ còn được hưởng một giờ phút như vậy nữa. Nhưng dù sao, đối với cuộc đời của nàng, giờ phút vừa qua thật là tuyệt đẹp, nàng không bao giờ có thể quên được.